Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cảnh sát đề thi đẫm máu với giọng đọc nghệ sĩ ưu Tú Hà Phương thầy Tôn rời mắt cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay được rồi chuẩn bị tan học rồi tôi công bố đáp án đây ánh mắt các sinh viên chuyển từ Phương mộc sang thầy Tôn đáp án là nạn nhân đến tìm người sống trong căn nhà trên đỉnh núi Chú ý, người này sống ở trên đỉnh núi. Sau khi gõ cửa, người đó mở cửa ra. Người đến thăm đáng thương kia liền bị đẩy xuống. Trong lớp có người bật cười. Anh chàng xui xẻo này vẫn không cam tâm. Sau khi trèo lên, lại bị đẩy xuống dưới. Cứ thế lặp đi lặp lại. Anh chàng xui xẻo này cuối cùng cũng bị mất mạng. Tiếng cười vang lên rộn ràng khắp lớp học. Tiếp đó là tiếng vỗ tay vang rẻn. Tiếng chuông hết giờ vang lên giữa tiếng cười của các bạn sinh viên và thầy Tôn nói tan học. Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng học. Khi Phương Mộc định thần lại thì trong phòng học chỉ còn lại mình cậu đang đứng im tại chỗ. Trên bục ràng trống không, Tôn Phổ không biết đã đi từ lúc nào rồi. Phương Mộc vẫn nhìn chăm chăm vào vị trí Tôn Phổ đã từng đứng. Câu hỏi thứ bảy. Chắc chắn tôi sẽ trả lời được. Trước mặt Phương Mộc là toàn bộ tư liệu về vụ án của Trần Giao. Đặt lên trên cùng chính là bản photo của bức ảnh chụp bài khóa Lửa Thiêu Mây. Tiếp đến là cuốn sách giáo khoa tiểu học có đăng tải bài khóa đó, rồi đến tuyển tập Chuyện Sông Hô Lan. Phương Mộc cầm bản photo đó lên, bản photo này cậu đã quá quen thuộc rồi. Đến nỗi có thể nhớ rõ từng vị trí dấu chấm dấu phẩy nữa. Cậu đã thử rất nhiều cách đều không thể tìm ra được gợi ý gì về lần gây án tiếp theo của hung thủ. Xem ra thì gợi ý không phải đến từ chính bài khóa này, vậy thì nó cần đến từ chỗ khác. Nơi xuất hiện trực tiếp chính là cuốn sách giáo khoa đó, cuốn sách ngữ văn học kỳ 2 của học sinh lớp 4 do nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân xuất bản. Nó nằm lặng lẽ trên bàn ra điều vô tội. Phương Mộc đã nghiên cứu nhiều lần từng bài khóa trong đó. Nghiên cứu tỉ mỉ từng câu hỏi nhưng vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào. Nơi gián tiếp là Chuyện Sông Hô Lan. Lửa thiêu mây là chương đầu tiên của truyện Sông Hô Lan. Cuốn sách này không phải là quá dày nhưng coi nó là một manh mối để điều tra thì lại quá phức tạp. Cho nên Phương Mộc đặt nó xuống dưới cùng Bây giờ xem ra Cuốn sách này chính là hy vọng cuối cùng đây Phương Mộc vừa đọc Vừa chuyển động chiếc bút máy trong tay Ánh bạc vừa lé sáng Trong lòng Phương Mộc trợt cảm thấy đau đớn Chiếc bút máy này Do thầy Kiều tặng cậu Phương Mộc hít thở thật sâu Cố gắng nhẫn nại Lật dở từng trang Nhưng tìm được manh mối ở đây Có vẻ hơi khó khăn rồi Theo như thói quen gây án của hung thủ, hắn có lẽ mô phỏng theo thủ pháp gây án của các sát thủ liên hoàn trong lịch sử. Nhưng cuốn sách này lại là cuốn sách được viết vào những năm 40, miêu tả về phong cảnh và cuộc sống ở một thị trấn nhỏ của vùng Đông Bắc. Muốn tìm được manh mối của sát thủ liên hoàn trong cuốn sách này, chẳng khác gì tìm được bí mật võ công trong cuốn sách dạy nấu ăn. Phương Mộc lật dở từng trang, Cố gắng tìm kiếm những chữ như giết, đánh, chết. Mỗi lần phát hiện ra, cậu đều đọc và nghiên cứu thật tỉ mỉ. Hy vọng có thể tìm kiếm được chút manh mối nào chăng. Đột nhiên, Phương Mộc hất tất cả mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Giấy, sách, xào, xạc rơi xuống đất. Một lọ mực bị đổ xuống giường. Mực nhanh chóng lan rộng, thấm xuống ga giường. Một chiếc cốc bay thẳng vào tường. Âm thanh vỡ vụn. Nghe thật thê lương Phương Mộc túm chặt lấy tóc của mình Cảm thấy huyệt thái dương Đang giật mạnh Cứ tiếp tục mãi thế này Cũng không phải là cách đâu Thầy Kiều không biết đang sống chết ra sao Người bị hại tiếp theo Đang gặp nguy hiểm Thế mà mình lại ngồi đây suy đoán linh tinh Từng chữ từng chữ một Phương Mộc đứng bật dậy Qua cửa sổ kính Nhìn thấy bên ngoài cửa tuyết đang bay dởm trời gần nửa đêm, trên sân thượng vắng ngắt không có một ai, thật đúng với ý đồ của. Ph Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net